Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các rung động trong tim mãnh liệt như chưa từng có. Cô họng Lương Nhậm Tuyền không tự giác ầm nhẹ, tay cũng không nhịn được, ôm cô chặt hơn, như muốn khảm cô và thân thể mình. Không nghĩ tới sẽ ngừng nụ hôn này. Nụ hôn nồng bỏng kéo dài thật lâu, giống như trải qua cả đời. Lương Nhậm Tuyền mới buông hồng cô ra, môi rơi khỏi môi cô, nhìn đôi mắt như sương mù của cô, còn có đôi môi bị hôn đến sương đỏ. Chỉ là... Vừa nhìn thấy như vậy anh mới ý thức được vừa rồi mình mới làm chuyện gì Anh... anh hôn cô Trời ạ Anh vừa mới làm gì Lương Nhậm Tuyên không tự chủ lào đảo lui về sau một bước gương mặt tuần tù thoáng chốc tái mét Anh làm sao phạm vẻ loại sai lầm này Yến tử là bạn là đồng nghiệp là anh em hoàn nạn của nhau thế mà lại bị anh ôm vào trong ngực hôn đến quên cả trời đất Trời ơi nguy rồi anh đã phạm vẻ một sai lầm không nên có Anh đang chặn thức tương lai mình và cô Bạn bè là cả đời Tình nhân là không thể vĩnh viễn bên nhau Mà anh lại giống như một người điên Đột nhiên ôm hôn cô Ngày trước quen nhau 10 năm trung đụng để trở thành bạn tốt Nhưng anh cứ nhiên lại dễ dàng mất khống chế như vậy Dương yến tử nhìn sắc mặt anh lúc trắng lúc xanh Về mặt như không tin chuyện xảy ra Cũng như bị dọa phát sợ Cô hít một hơi thật sâu Đừng nói là anh Chính cô cũng bị dọa sợ Anh hôn cô Anh hôn cô thật rồi Thì ra anh cũng có cảm giác với cô Ở trong lòng anh cô cũng là một người phụ nữ Nụ hôn nóng bỏng Từ vị ngọt ngào khiến cô không thể tin được Nhưng lại chân trần thật thật để lại độ ấm trên mồ cô Cho nên Vừa rồi anh ghen Thật không phải trước giờ cô tự mình đa tình Tự mình cô suy nghĩ lung tung sao Suy nghĩ của Dương Yến Tử hỗn loạn Nhưng nhìn mắt anh như có gì đó hoảng hốt Cho dù cô bị nô hồn này làm cho trò ván đầu óc, nhưng trong lòng vẫn là vui mừng. Nhưng trong mắt của anh, cô không nhìn được cảm xúc vui mừng. Rất nhanh, rất nhanh cô phát hiện có cái gì đó không đúng. Nhậm tuyên Dương Yến Tử nhẹ giọng mở miệng, bước lên phía trước một bước, vườn tay định chạm vào anh. Nhưng cô bước lên, anh lại lùi về phía sau một bước, tay cô đang đưa ra giống như một con rắn động, đang thè cả lưỡi dài lương nhậm tuyền đưa tay ngăn cô bước đến mình chậm rãi lắc đầu toàn thân đang cừng ngắc bắt đầu di động thân thể to lớn không phải bước về phía cô ngược lại lại lùi về phía sau lương nhậm tuyền lần này dương ý tử gọi cả tên họ anh căn cứ vào sự hiểu biết của cô về anh cô có sự cảm xấu lần này nghe tiếng cô gọi anh lương nhậm tuyền bước chân lùi nhanh hơn liền mấy bước rất nhanh ngô vào xe của mình đang đậu ở bên cạnh nụ cười trên môi dương ý tử chợt tắt yến tử Thật xin lỗi. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Lương Nhậm Tuyển cũng đặn ra vài chữ, chính là xin lỗi. Dương Yến từ lắc đầu, đây không phải là câu trả lời cô muốn nghe. Lương Nhậm Tuyển, rốt cuộc là anh tại sao sau khi hôn cô lại nói xin lỗi, là có ý gì? thực xin lỗi, thật sự xin lỗi. Anh lắc đầu nhanh hơn. Mới vừa rồi, mới vừa rồi tôi tôi không cần anh nói xin lỗi. Dương Yến tử ngắt lời anh. Cô chỉ muốn cho anh biết đối với sự việc vừa rồi Mặc dù trong lòng cô kinh ngạc Nhưng cũng không cảm thấy ghét bỏ Không phải, không thể Tôi, tôi không có Tôi đối với cô không phải loại cảm giác đó Lương Nhậm Tuyền luôn thông minh Nhưng dưới tình huống này lại làm cho bản thân mình Lúng túng đến nói cũng không được rõ ràng Chỉ vài từ không đầy đủ Nhưng Dương Yến Tử cũng hiểu ý của Lương Nhậm Tuyền Cảm giác vui vẻ biến mất Cô như từ thiên đàng rời xuống địa ngục Anh hôn cô nhưng lại không dám thừa nhận Mình đã hôn cô em thân của anh sợ hãi như mình đã hôn phải một người đàn ông. Anh xin lỗi cô, anh nhận lỗi với cô, anh nói giữa anh và cô không phải loại cảm giác đó. Đôi mặt của Dương Yến Tử mặt thật lớn nhưng lại vô hồn trống rỗng, giống như vừa bị cầu thần mất hồn. Yến Tử, Lương Nhậm Tuyền khẽ gọi tên cô, biết bây giờ mình có nói gì cũng đã muộn mang, nhưng trong lúc vô tình mất khống chế đã vượt qua ranh giới mà 10 năm nay anh cố gắng duy trì. Anh đã làm chuyện không nên làm nhưng Tại sao lúc nãy không thấy cô khó chịu Nhưng sau khi anh nói lời xin lỗi Lại nhìn thấy về mặt đau lòng của cô Anh không muốn phỏng đoán trong lòng cô đang suy nghĩ những gì Anh chỉ đang cố hết sức mình Làm cho hai người trở lại như lúc ban đầu Muốn cho những cảm xúc mất khổng chế kia Lần nữa trở lại quỹ đạo bình thường Yến tử Có lẽ tối nay tôi uống hơn nhiều rượu Cô ngạ vàn lần không nên để ý chuyện lúc nãy ở trong lòng Lương nhậm tuyền hắng giọng nói Sương Yến tử chỉ lắc đầu không để trong lòng anh thế nhưng lại dùng giọng van xin yêu cầu cô đừng đem nỗi hồn nóng bỏng vừa rồi để trong lòng sẽ không sẽ không cô lắc đầu nghe được giọng của chính mình cô nhất định sẽ không thể để sự việc mới vừa rồi trong lòng nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.